các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải muốn đem con gà ra ngoài như vậy chứ. Gia đình lão Lý bên cạnh, anh oánh cũng đã 25 tuổi, con trai cũng đã có rồi. Muốn lại con dâu ông Lý để ôm thằng bé ra chơi, chúng ta nhìn thấy đều cảm thấy thích nha. Mẹ Trần một bên xem tivi, một bên lẩm nhẩm đề mã oán niệm. Nhà cháu nhỉ, có thể sinh hai thai, chính sách này cũng rất là không phổ biến nha. Lập Hạ thuận miệng lại nói thêm một câu tiếp. Hờ nữa môn Dĩ luật còn 28 cũng không phải là chưa có kết hôn sao? Mẹ Trần nghe vậy thì dừng lại một chút. Đại ngôn đó là có bệnh, con cũng không phải là không biết. Trong lại nói đã không còn ý tứ trêu chọc Lập Hạ nữ. Trần Lập Hạ tự nhiên cũng biết ngôn dễ luật là một khối tâm bệnh của mẹ cô. Chính mình chẳng qua là tùy ý nói thoáng qua một chút, cũng không có ý tứ đem ngôn dễ luật ra làm lá chắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngô Dệ Khoan cũng chưa kết hôn, 27 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa. Con dám nói tiểu tử kia, ngay cả một người bạn gái cũng không có nha. Người ta là con trai, cũng không giống con. Ta cảm thấy tiểu ngôn cũng không tệ rồi, nhưng mà con lại không có nửa điểm ý tứ muốn phát triển với nó sao hả? Châu Điệp không nói đến Ngôn Dĩ Lật, giọng điệu của mẹ Trần cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ngôn Dĩ Lật cùng với Ngôn Dĩ Khoan là hai anh em và là hàng xóm lâu năm của nhà họ Trần. Người anh tên là Ngôn Dĩ Lật, người em tên là Ngôn Dĩ Khoan. Mẹ Trần đều dùng đại ngôn tiểu ngôn để gọi hai anh em bọn họ. Khi còn bé, Trần Lập Hạ thường xuyên đến nhà họ Ngôn để ăn trực, cũng coi như là một nửa con gái nhà người ta. Không có đâu, còn đối với loại đàn ông kiệm lời này không hề có hứng thú. Hắn giống nhạt nhẽo như vậy, không chừng con gái của mẹ cũng sẽ bị hắn làm cho nhàm chán rồi phát sinh chuyện mất chết ở trong phòng. Thời điểm nào đó có một ngày, mẹ qua nhà họ Ngôn để mượn muối, liền phát hiện thi thể con gái của mẹ ngay. Trần Lập Hạ một bên qua chân múa tay, một bên cản rỡ mà ràng rãi. Mẹ Trần nghe thấy vậy vội vàng nuốt nước bọt. Đừng có mà nói chuyện vớ vẩn, người ta bình thường có được hay không? Các con bây giờ không phải là lưu hành cái loại hình là nam tử lãng khốc hay sao hả? Lập Hạ ngán trán mà nhìn mẹ. Mẹ à, người là xem phim Hàn quá nhiều rồi. Nói xong, Lập Hạ nhìn lướt qua hình tượng nam lãng khốc đang được chiếu trên tivi. Con đi tắm trước đây. Trần Lập Hạ tắm rất nhanh đã xong. Sau đó mở hộp trang điểm hình bọt nước, đắp lên một miếng lớp mặt nạ mỏng. Trở lại phòng của mình, cô kéo ra rèm cửa sổ. Cửa sổ phòng cô đối diện với căn cửa sổ bên cạnh, cửa sổ đối diện đang được đóng chặt, biến chính mình căn bản là không có trồng hoa. Lập Hạ liền thuận tay nhặt lên một cục bùn nhỏ ở bên trong chậu hoa, rồi sau đó ném về phía cửa sổ đối diện. Đồ mạnh yếu vừa phải, có thể làm cho đối phương chú ý tới cửa sổ, bị đồ đạc đụng vào cũng sẽ không tạo ra tiếng vang lớn, khiến cho những người khác phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập Hạ làm chuyện này, mà chỗ nhân cơ hồ đối diện cũng một mực đáp lại. Rất nhanh tấm rèm che cửa hồ đối diện được kéo ra, là một người con trai có mái tóc được cắt ngang trắng, dáng người anh có một chút cao lớn, mái tóc hơi hơi che khuất hai mắt, có thể cho người ta thấy không rõ ánh mắt của anh, chỉ lộ ra gương mặt rất trắng, làn da rất tốt. Mặc dù tóc tai lôi thôi lếch tách, cũng không ngăn được đường cong mê người trên gương mặt của anh. "Lập Hạ, em khỏe?" Người con trai nhìn về phía Lập Hạ, lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng. "Lập Hạ, hôm nay 9 giờ 50 phút 33 giây đã về nhà, đã quá 1 giờ 20 phút 33 giây." Lúc nói chuyện, giọng nói của người con trai kia giống như đang thăng thản kể một câu chuyện nào đó, giọng nói rất là quái dị, giống như đang đọc bài, đầu thì hơi nghiêng nghiêng dường như là có thể nói ra được những lời như vậy, thật là không dễ dàng. Người bình thường ngày thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xuất hiện phương thức nói chuyện như vậy, nhưng Trần Lập Hạ cũng không lộ ra hiếu kỳ hoặc là biểu tình kinh ngạc kỳ quái, bởi vì cô đã sớm thành thói quen, người con trai mái tóc cắt ngắn trắng trai khuất tầm mặt này nhất định là ngôn dữ luật. "Đêm nay em lại đi xem mắt nữa nha." Lập Hạ kéo cái ghế ở bên cạnh, sau đó vững vàng ngồi xuống. Ngồi ở tư thế thoải mái nhất, nàng má tựa bên gờ cửa sổ, nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật nói. Ngôn Dĩ Luật nghe xong thì sững sờ đáp lại, "Lập Hạ không thích xem mắt." "Đúng vậy, rất là không thích." Thế nhưng mà mẹ của em lại cực kỳ hối thúc, cũng không biết là gấp cái gì chứ. Trần Lập Hạ bẹp miệng không vừa ý, Ngôn Dĩ Luật không nói một lời nào, cũng nhìn không rõ thần sắc trong ánh mắt của anh là như thế nào. "Mẹ của em lại còn muốn giới thiệu Ngôn Dĩ Khoan cho em." Anh nói có buồn cười hay không chứ? Em nói em không thích, cái người không thích nói chuyện ấy, luôn trưng ra một cơ mặt lạnh lùng. Nếu như thật sự kết hôn, thì giống mượn gì em cũng buồn chết mất thôi. Lập hạ nói xong thì chính mình lại bật câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net